A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo Tập 27 của Pháp Sư Thời Lê à, Càng lúc chúng ta sẽ càng thấy là Đi đến những cái tình tiết nó mấu chốt Của bộ chuyện này Và hãy nhớ ủng hộ A Tốn chi phí mô tắc quyền Những chuyện hay những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe Qua các hình thức donate được ghi dưới phần mô tả video Và ngay bây giờ Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Vào tập 27 Tiếp tục cuộc hành trình của Pháp Sư Trương Phong uh how could Trong lúc đám người trương phong đang bàn bạc, thì ở phía dưới chân của giả lĩnh Sơn, có mấy bóng người đang đứng đối diện với nhau. Một bên là đám người của Thượng Thanh Phái, một bên là Hắc Giao cùng với Hắc Y Nhân, nô bộc đắc lực của nàng. Yêu vương, không biết là ta nên gọi ngươi là Thuồng Luồng, <cười> hay là Hắc Giao. Mã Lân trong bộ dáng phong khinh vân đạm hướng Hắc Giảo mà nói, Hắc Giảo liếc mắt nhìn lão, nở ra một nét cười tà mị. Mã Đạo trưởng, phong thái vẫn cứ tiên phong đạo cốt như xưa. Nhớ năm đó các vị lập đại trận vây ép ta vào âm u, cảm giác mười năm cô tịch lạnh lẽo, không dễ chịu một chút nào. Mã Lân nhận ra ý tứ của Hắc Giao, thì lập tức đổi giọng. Năm đó cũng là vạn bật đắc dĩ, cho nên ta mới phải làm vậy. Nay đại cục trước mắt, ta hy vọng yêu vương có thể bỏ qua chuyện cũ trà. Được, hôm nay ta hẹn ngươi ra đây là để nói rõ một chuyện. Ta không biết Mã đạo trưởng có muốn nghe hay không. Hắc Giao bộ dáng yểu đều, đi tới, làm cho Mã Lân có chút hồi hộp. Lão vội đáp, Chẳng phải là chuyện công phá giả linh xôn sao, mọi chuyện xin nhớ yêu vương định đoạt chả. Hắc Giao nghe đến đây thì cười lên ha ha, trong lòng lại mắng chửi, tên Lão Đạo rảo Hoạt ở trước mặt. Vậy tốt rồi, lần này kết minh, mục đích của ta chỉ có một. Đó là cường công lên núi phá hủy tiên linh thạch. Mở ra cánh cổng bước vào dị giới. Còn việc huyền môn Nam Bắc các người phân tranh. Bổn vương không có để tâm. <cười> Thủy vương. Ta chỉ cần huyết tài huyền môn Đại Việt. Đến khi đó, còn phải nhờ thức lực của yêu tộc các người. Mã lân nét mặt âm trầm nhìn sâu vào đôi mắt màu xanh lá của hắc dao mà đáp. Nhận được sự thống nhất từ đối phương, Hắc Giao bấy giờ mới nhắc lại trận chiến ở trên nối. Đối với nàng, đại trận kia như là cái gai trong mắt. Nếu như đạo, đạo Phật tinh quang đại trận mà không phá bỏ được thì hơn phân nửa yêu tộc khẳng định là không thể tiến lên sơn môn của giả trạch bảo tràng. Mã lân cũng biết rất rõ điều đó, nên đáp. Đại trận ấy không đáng ngại, chỉ cần yêu vương có lệnh. Chúng ta lập tất tiên phong mở đường, pha bỏ đại trận, ngành đốt đại quân của yêu tộc lên nôi. Tốt. Chỉ có điều, ta vẫn cần đợi một chút. Mã Lân là người phương Bắc, cho nên đối với một số truyền thuyết của phương Nam, lão cũng không rõ. Hiện tại chỉ có thể đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hắc giang như là chờ nàng nói ra, thứ mà nàng đang đợi. Hắc dao mỉm cười khẽ gật đầu, nhìn vầng trăng tròn vành vạnh đang treo ở trên cao, khóe môi căng mọng khẽ nhếch lên một nét quỷ dị. Cái gì? Là thiên cầu, nuốt nguyệt tinh. Không lẽ điều mà bọn chúng mong đợi chính là ngày thiên giới bị che mắt? Trương Phong giật mình khi nghe Triệu Tiến Đạo Trưởng nói ra nguyên do mà yêu tộc cùng với Thượng Thanh Phái. Mặc dù biết đại trận có thể bị bất kỳ phá vỡ lúc nào mà vẫn cứ cường công lên núi. Triệu Tiến Đạo Trưởng thở dài. Năm xưa, nhân tộc chúng ta nhờ có sự giúp đỡ của tiên giới mới chấn áp được yêu tộc. Có lẽ điều đó đã lưu lại nỗi kinh hoàng trong trí nhớ của yêu tộc. Cho nên điển tịch môn phái có nói, trăm ngàn năm qua yêu tộc chờ đợi chính là thiên cẩu nuốt nguyệt tinh mới dám tấn công sơn mòn. Lần này có lẽ cũng không có ngoại lệ. Vậy, ngày đó rốt cuộc bao giờ tới? Hoàng Linh không chịu nổi hai người Trương Phong và Triệu Tiến đạo trưởng Vòng Vo. Bây giờ, nàng mới chen ngang. Trương Phong nâng tay bấm đuộn tính toán, bất chợt hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Là ngày mai, ngày mai nhất định chúng sẽ tấn công lên núi. Đến lúc đó, sẽ là một hồi mưa gió máu tanh, mọi người chuẩn bị cho tốt. Sự căng thẳng như đè nén trong lòng ngực của tất cả mọi người có mặt ở đó, ai nấy đều âm thầm hít sâu một hơi. Sự quyết tâm đối địch của tất cả hiện lên trong ánh mắt. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn vào tên linh thạch ở trước mặt, như muốn thể hiện quyết tâm nhất định phải bảo vệ, cho dù có phải đánh đổi cả bằng sinh mạng chương 360. Sau khi mọi người tản ra, chia ra các điểm phòng tuyến vây quanh chính điện, Trương Phong một mình trở lại phòng, hắn cảm nhận khí tức trong cơ thể đang chạy loạn mà không rõ nguyên do. Đang trong lúc không biết vì sao, thì cửa phòng bị người ta mở ra. Kẻ tiến vào là lão Trần Toàn, vừa nhìn thấy khí sắc ở trên mặt của Trương Phong, lão đã nhíu mày. Đan điện căng trắc, ở can mạch tắc nghẽn, toàn thân căng cứng khó chịu một loạt phán đoán như là lang chung bắt bệnh làm cho trương phong á khẩu hắn còn chưa kịp mở miệng đáp thì lão trần toàn đã đến nắm chặt lấy mệnh môn của hắn đẩy vào trong cơ thể của hắn một luồng cương khí vô cùng hùng hậu miễn cưỡng đả thông liên tiếp ba huyệt vị trong kỳ kinh bát mạch của trương phong người đã ăn kem tở thảo sao lão trần toàn trợn mắt trương phong ngây ngốc gật đầu lão vỗ đùi than thở Thầy à, tiểu tử này, người ăn quá nhiều à, kinh mạch bị dược tính của kim tử thảo vây kín, nếu cả đại la kim tiền cũng chẳng câu được, bảo sao sắc mật lại biến đổi như thế à. Trương Phong nghe thế vậy, thì hốt hoảng, đang định tiến lên hỏi han thì bất chợt cỗ nhiệt khí bấy lâu này bị ngũ hành chi khí chấn áp bỗng nhiên bùng nổ, đem kinh mạch của hắn hôn đúc, làm cho toàn thân của hắn nóng gian, cực kỳ thống khổ. Lão Trần Toàn ngồi một bên, lắc đầu ngoài ngoại, miệng không ngừng than thở. Kim Tử Thảo là tiên Thảo nhưng cũng là tiên độc. Bản thân ta cũng đã từng ăn mọt quả. Tuy chị được hết cổ độc nhưng phải mất mấy trăm năm. À, à, à mấy năm mới luyện hóa được. Dược tính ở bên trong, ngươi rút cuộc đã ăn bao nhiêu hạt tiểu tử? Dạ, là, là mười quả đó Trương Phong nằm vật ra đất, lúc này mặt mày nhăn nhó, chật vật mở miệng. Lão Trần Toàn nghe nói hắn ăn đến 10 quả thì há hốc mồm. Lão tự nhiên là không tin, có người còn có thể sống sau khi ăn đến 10 quả kim tử thảo. Bởi lão đã từng nếm qua, lão biết rõ. Ở trong kim tử thảo ẩn chứa một nhiệt khí vô cùng khổng lồ. Nhiệt khí đó có thể trị được bách bệnh, lại bổ sung cho người dùng một lượng nguyên khí vô cùng lớn. Thế nhưng bản thân lão cũng phải mất mấy năm mới luyện hóa được toàn bộ cỗ nhiệt khí của một kim tử thảo, quãng thời gian đó vô cùng khổ sở, ấy thế mà bây giờ Trương Phong sau khi ăn mời quả kim tử thảo mà vẫn còn sống được đến bây giờ, lý điều này quả là khó tin. Đang lúc lão ngây ngốc, Trương Phong ngồi bật dậy trong tư thế nhập định, ở quanh người lam quang chập chờn đan xen trong đó là những tia linh lực đỏ như là móng hơi nóng quanh thân thể của Trương Phong cũng dần dần hun đúc không khí. Khiến cho vây quanh Trương Phong. Là một tầng nước nhàn nhạt, nhạt. Sự biến ảo bất ngờ. Khiến cho Lão Trần Toàn. Bản thân là Tông Sư. Đã sống đến mấy trăm năm. Cũng phải im lặng quan sát. Một hồi lâu sau như cảm nhận được điều gì. Lão Trừng mắt lẩm bầm. Ngũ hạnh chính khí. Hay Tiểu tử này. Bản thân này có ngũ hạnh tránh khí. Luân chuyển. Ở trong thân thể sao kỳ ngộ mà nghĩ đến đây hai mắt của lão Trần toàn sáng rực lên hưng phấn khi nhận ra khí tức màu xanh lam của ngũ hành chính khí đang ra sức luyện hóa những tia nhiệt khí của kim từ thảo ở trong thân thể của Trương Phong lão càng quan sát thì càng cảm thấy phấn khích đến tột độ hiện tại lão biết vì sao Trương Phong ăn đến mười quả kim từ thảo mà vẫn còn có thể sống bởi lẽ Năm xưa lão cũng mượn nhờ lực lượng của ngũ hành trong thiên địa, Thông qua linh phủ Để luyện hóa nhiệt khí Giờ đây trong thân thể của Trương Phong Lại tồn tại một cỗ ngũ hành chính khí thuần khiết như vậy Những nhiệt khí kia Tuy khiến cho hắn đau đớn, Tức thì Nhưng cũng đem lại công hiệu vô cùng khủng khiếp Suy đoán của lão Trần Toàn không sai Bởi trong mê man của thiền định Cánh cửa cảnh giới đang ở ngay trước mắt Hiện tại Quanh quẩn ở bên thân của Trương Phong là hai luồng khí tức một xanh lam, một đỏ rực. Cả hai đang rằng xé, lớp bảng chắn vô hình của cánh cửa thông lên cảnh giới tông sư. Trong khoảnh không của cảnh giới vô hạn, Trương Phong nhắm mắt cảm nhận sự biến chuyển trong thân thể. Ngay cả hắn khi bước qua cánh cửa tông sư thì hai luồng khí tức, ngũ hành và nhiệt khí lại thu liễm toàn bộ vào trong thân thể. Trương Phong hít sâu một hơi Buông lòng cảm nhận, biến đổi đang diễn ra bên trong thân thể của mình. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là giác quan của mình tinh tưởng hơn trước. Tiếp đó là một cỗ lực lượng vô hình đang lan tỏa trên da thịt. Hắn cảm nhận được khí tức xung quanh biến động. Điều này làm cho Trương Phong không khỏi vui mừng. Đây là sự khác biệt. Là sự khác biệt của cấp bậc tông sư mang lại. Quả như là đến cả khí tức cũng cường đại hơn rất nhiều. Trương Phong cứ như thế mà đắm chìm trong thiền định. Không biết qua bao nhiêu lâu Hắn từ từ mở mắt Còn chưa kịp định hình thì hắn giật mình kinh hãi Mọi thứ ở trong mắt của hắn Đã biến đổi Hắn dường như đã bước sang một cảnh giới mới Một cảnh giới của Tông Sư Những kẻ đứng trên đỉnh cao Của pháp lực huyền môn Trường phòng thậm chí còn mơ hồ hít thở được những luồng linh khí tán giật ở trong không trung. Hắn cảm nhận được từng luồng linh khí phiêu đãng chạy thành dòng ở trước mắt. Đây là tông sư, là cảnh giới mà biết bao nhiêu người tu luyện đều mong được đạt tới. Một cảnh giới của những kẻ đứng trên đỉnh cao, của pháp thuật huyền môn là tông sư đại năng. Khi trương phong vẫn còn đang tìm hiểu thân thể của mình, thì bỗng nhiên giật nảy mình, nhận ra thấy khuôn mặt của lão trần toàn nhăn nhéo cùng mấy sợi tóc bạc phất phơ đang dí sát vào mặt mình, làm cho trương phong ngã ngửa ra đằng sau, hai tay vô thức đưa lên môi xoa nấy xoa đẻ. Lão trần toàn biết là hắn đang nghĩ bệnh liền mắng: Ayah cái khỉ gì vậy, hưng ngươi cái gì cái tên tiểu sắc lang này? Trương phong nghe lão mắng chửi thì mới yên tâm. Chật nghĩ đến chuyện vừa rồi, định lên tiếng khoe với lão Trần Toàn thì lão đã cướp lời nói trước một bước. Hóa cảnh tôn sư rồi, có tuyến bỏ là tốt lắm Trương Phong thấy thái độ của lão hở hững thì có chút thất vọng. Hắn cứ tưởng tin tức của hắn đột phá tôn sư sẽ khiến cho lão tổ sư biến thái này vui đến phát khóc. Bởi nội đạo phái ngoài lão ra thì cũng chỉ có hắn đạt đến cấp bậc này. Nào ngờ Lão Trần Toàn thái độ lại lạnh nhạt như vậy Lão Trần Toàn nhìn ra điểm đó Vội nói: Cập bạc tâm sư xác định là rất mạnh Ngoài các tâm sư đại phai khắp Giới huyền môn Đâu có được mấy người đồng Hiện tại ngươi có thể tự tin đối đầu Với tiên yêu hay giả quấy Nhưng có thể đánh với yêu vương Thì còn xa lắm Tiểu tướng ngươi đừng vội đắc ý Nhớ ký lời ta này Đạo cao một thước ma cao một chuột người tu đạo như chúng ta phải không ngừng phấn đấu thì mới có ngày mong lưu danh thêm cỏ nhớ chưa Những lời nói của lão Trần Toàn như kích thích ý chí của Trương Phong, hắn gật đầu tỏ rõ là mình đã hiểu. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị người ta vội vàng đẩy ra, tiếp đó là tiếng la hốt hoảng của Tiểu Minh. Không xong rồi, là yêu tộc lên núi, là yêu tộc lên núi cái gì không phải nó ngày mai thiên cậu nuốt nguyệt tinh chúng mới lên núi hay sao chứ trương phong nhíu mày nói tiểu minh dậm chân bành bạch à, ê à, cậu đã nhập định hơn một ngày rồi đó đừng có hỏi nhiều nữa hai người mau mau ra chính điện đi trương phong nghe vậy thì sợ hãi đứng bật dậy cũng không hỏi thêm gì nữa lập tức cùng với lão trần toàn lao nhanh ra ngoài chính điện đã xảy ra chuyện gì vậy vừa ra đến ngoài lão trần toàn đã lên tiếng triệu tiến đạo trưởng thở dài ở trên mép còn lưu lại một vệt máu đạo phật tinh quang đại trận đã bị phá đỗ hùng dùng yêu chúng của yêu tộc chí mạng đem bố cục của đại trận phá hỏng hiện tại phạm vi quanh đạo tràng đã không gì ngăn được bọn chúng nữa rồi nếu như đã vẫn như vậy Thì mau chóng ngăn chúng từ xa Trương Phong Ta nhờ ngươi phân chia đồng bạn của mình chấn thủ hai cửa Nam Bắc Hai cửa Đông Tây Ta và Trương Báo Huynh sẽ lo liệu Đinh Long đứng phát dậy ở giữa chính điện Chắp tay hướng đám Trương Phong Sau một đêm thức trắng suy nghĩ Cuối cùng hắn cũng buông xuống được chuyện cá nhân Lấy đại cục làm trọng Trương Phong thấy thần sắc ở trong mắt của hắn Thì khẽ mỉm cười Gật đầu đồng ý Sau đó đem dẫn đám trần kên Lao nhanh về phía cửa lớn của dạ trạch đạo tràng trên bầu trời trong trẻo cao vút mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng mờ ảo chỉ có điều thấp thoáng đâu đó ở trên mặt trăng một đốm đen đang từ từ lan rộng trương phong biết dị tượng đó là gì lập tức thúc giục trần kiên mang theo trí dũng hoàng linh lý phượng dương soái cùng với một đám binh sĩ cầm theo gươm giáo đã được khắc đạo văn tiến về cửa bắc của đạo tràng Còn mình thì mang theo Lý Hồng, Tiểu Thúy, Tiểu Minh, Huynh Mội, Tiểu Chu, Tiểu Ngọc cùng với đám binh sĩ còn lại chạy về hướng cửa Nam. Ở bên kia, Đình Long cùng Trương Bá cũng dẫn theo đệ tử của mình ra hai cửa đông tây chấn thủ. Nhất thời đem các lối vào của dạ trạch đạo tràng khóa chặt lại. Ở bên rừng cây bên ngoài của dạ trạch đạo tràng lúc này, những tiếng gào rú vang lên liên hồi, tiếng bước chân rầm rập rầm rập càng ngày càng áp tới làm cho tâm lý của những người bên trong không khỏi khẩn trương đinh long thân là đệ tử đích truyền của dạ trạch đạo tràng bước lên nói to như muốn khích lệ tinh thần của tất cả nay dạ trạch đạo tràng ta lâm nguy được các vị đạo hữu đường xa ứng cứu đinh long ta cảm kích vô cùng nguyện tại đây khom lưng bái tạ mong các vị vì gốc rễ của huyền môn mà xả thân đối địch được như vậy đinh long tạc dạ ghi lòng tiếng của đinh long vang vọng như sâm khắp bốn cửa lớn những người có mặt ở đó nghe thế vậy thì khí thế của ai nấy cũng đều sục sôi đao gươm pháp khí trong tay nâng cao hò hét thị uy với đám yêu tả đang điên cuồng lao qua bên này ở ngoài kia mảnh rừng tăm tối hắc dao nghe thấy những lời kia thì mỉm cười ánh mắt oán độc của nàng lóe lên sắc xanh lập lòe cánh tay mềm mại khẽ phất bên cạnh nàng bốn thân ảnh to lớn ngửa cổ gầm thét kế đó lao lên phía trước dẫn đầu chúng yêu yêu thu nhắm bốn cửa lớn của đạo tràng tiến lên nhân yêu sinh tử chiến cứ như vậy mà bắt đầu Người không đi giúp ơn chúng sao đứng ở trong một mảnh rừng khác đám người thượng thanh phái đang tụ lại người vừa lên tiếng hỏi lại chính là thiên minh mắt thấy Yêu tộc tiến công, hắn hiếu kỳ nhìn sang huyết thềm thử. Huyết thềm thử bộ dáng nhàn nhã nói Chưa có lệnh của chủ nhân, ta chủ thể hành động. Câu trả lời của hắn khiến cho Mã Lân rất hài lòng. Lão không quay đầu lại mà dặn dò ra chưa phải lốc xuất trên. đám mô khọt kia sẽ không trụng nổi đến lúc đó. <cười> Chúng ta nhàn nhã tiến vào chính điện. Đem tóc xăng của khuyền mòn đại viện. Chà em giết sạch sẽ là được rồi. Dứt lời. Lại tiếp tục quan sát trận chiến. Ở đằng sau lưng đám người thôi liệt hứa châu. Cũng híp mắt cười. Dường như thảm cảnh trật vật của bọn trưng phong đinh long Khiến cho chúng rất thoải mái. Ây à con mẹ nó. Chúng nó đông thế này. Ây à như là roi bọ đó. Tiểu Minh vừa đánh. Vừa lẩm bẩm. Thời gian qua siêng năng tu luyện cho nên thực lực của tiểu minh cũng tăng lên không ít lại thêm một thân võ nghệ cao cường hắn hăng hái lao lên tuyến đầu tả sung hữu đột đoạn kiếm trong tay bay múa lướt qua cuống họng của yêu tả trước mặt chốc chốc lại bốc từ trong túi ra một nắm pháp dược ném ra tứ tung trương phong tuy nghe tiểu minh nói thế nhưng tình thế trước mắt hỗn loạn yêu tả lớp trước ngã xuống lớp sau lại lao lên khiến cho hắn nhất thời không nghĩ ra được biện pháp đúng lúc này từ đằng sau lưng của hắn Một thân đại xà to lớn, ở trên lưng cõng một tuyệt sắc mỹ nhân uốn lượn lao lên, nhắm tuyến sau của lớp lớp yêu quái mà xông đến. Trương Phong liếc mắt đã nhận ra đại xà kia chính là Tiểu Thúy, Huyễn hóa ra chân thân, nàng mang theo Lý Hồng lao về đại quân của yêu tộc. Hắn biết, biết mục đích của nàng để làm gì, cũng biết là hai người lần này cũng đã xác định tử chiến. Khóe miệng của hắn mỉm cười, một lần nữa hô hảo trúng binh sĩ, vùng đao gươm thỏa sức đổ sát. Bất luận là bất kỳ kẻ nào muốn xông qua cửa lớn, nhất định là chém chết không tha. Tình thế ở bên phía cửa nam, đám người trương phong chấn thủ cứ như vậy duy trì, thế cục vô cùng vững chắc. Kẻ chém giết phía trước, người chặn đánh đằng sau, đem rất nhiều yêu chúng của yêu tộc giết chết. Một mảnh nhốn nháo như vậy phát sinh. Yêu huyết và tinh phách bay tứ tung ở trong không trung Dần dần chuyển sang sắc tối Dưới ánh nguyệt thực Thiên cầu đã tới Tứ đại hộ pháp cường công Mở lối Ân thanh thánh thoát như chuông bạc của hắc dao vang vọng Khắp bốn cờ Từ trong đám hỗn loạn Bốn luồng yêu lực khủng bố bạo phát Kế đó, bốn thân ảnh quái thú xuất hiện Tứ đại hộ pháp của yêu tộc cũng đã tới Không lẽ thứ mà Thuồng Luồng Hắc giao chờ đợi Không phải chỉ là thiên cầu nuốt nguyệt tinh Mà còn là sự có mặt của tứ đại hộ pháp này Từ phía xa xa, Huyết Thiền Thừ nhíu mày nhìn về bốn điểm tỏa ra yêu khí ngút trời Tình thường ngũ sắc đứng một bên cũng không rét mà run Tên tuổi của tứ đại hộ pháp yêu tộc cũng đã từng nghe tới Chỉ có điều sau đại chiến nhân yêu xảy ra mấy nghìn năm trước Tứ đại hộ pháp bỗng nhiên biệt tích Cứ ngỡ Chúng cũng bị ném đi dị giới Cùng với vạn yêu chi tổ Hắc bạch song long Nào ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây Sau một thoáng sợ hãi Tinh thử ngũ sắc nhỏ rộng lầm bẩm Tứ đại hộ pháp của yêu tộc Nghe nói là một xà tinh Một tròn tinh Một miêu tinh Và một hắc hùng tinh thực lực của tứ đại hộ pháp là chỉ hắc bạch song long không biết so với yêu vương người thì thế nào huyết thầm thừ nét mặt có chút cau lại mà lạnh lùng nếu như chúng đi trang có mới đủ sức không chế chúng tinh thử ngũ sắc nghe vậy thì chấn kinh hắn vốn tưởng tứ đại hộ pháp kia cũng chỉ có thực lực tên yêu Hoặc nhỉnh hơn một chút, nào ngờ bốn người kia đều đã lên đến đỉnh phong. Chỉ còn chờ cơ duyên là huyễn hóa chân thân để bước vào cảnh giới yêu vương. Câu chuyện của cả hai lọt vào tai đám người thượng thanh phái. Hiện tại nét mặt nhàn nhã, tọa sơn quan hổ đấu cũng không còn. Thay vào đó là sự lo lắng. Thế cục mà chúng dường như nắm ở trong tay đang dần dần tuột khỏi khống chế. Mã Lân suy nghĩ một hồi lâu bất chợt giơ tay ra hiệu cho những người còn lại xông lên tham chiến dưới sự ngơ ngác của những người còn lại lão chậm rãi tiến về phía cửa đông của dạ trạch đạo tràng nơi mà trương bá đang khổ sở chống đỡ sức ép kinh khủng của một quái thú lông lá vàng óng vừa nhìn qua liền biết đây chính là trồn tinh là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc trương bá huynh gắng gượng một lát ở phía cửa tây Đình Long cũng đang chật vật ứng phó với một hộ pháp khác của yêu tộc. Kẻ này toàn thân mặc váy lụa màu đen, bộ dáng thướt tha mị hoặc, vừa đánh, ả vừa buông ra những lời lả lơi, ong bướm làm nhiễu loạn tâm tư của đệ tử Giả Trạch Đạo tràng Này các nam nhân đẹp trai, làm sao lại đi vê đánh một nữ tử yếu ớt như ta vậy? Là không biết thưởng hoa tiếc ngọc sao? Nữ tử này chính là Miu Yêu, ả nói đoạn cố tình, kéo trễ một bên vai áo, bờ vai thon mềm trắng mịn, lộ ra trước mặt, cùng với hương thơm từ da thịt của ả, khiến cho đám đệ tử của dạ trạch đạo tràng không khỏi mê mẩn. Đình lòng cũng biết đây là yêu thuật dụ hoặc của Miu Yêu, cho nên lớn tiếng cảnh tình. Nhất niệm băng tâm chú, nhị niệm thoát tục kinh. Đám đệ tử nghe vậy. Thì nhớ ra là hai câu chú nhập môn của giải trạch đạo tràng lập tức thoát khỏi mị hoặc cả đám hò hét lấy lại khí thế ra sức chém giết đám yêu tinh. Riêng phần Đinh Long thì bám trụ lấy mêu yêu nhất quyết không thể để cho ả sông vào sơn môn. Sát quỷ kiếm bay múa trên không trung, từng đạo kiếm khí màu trắng bổ vây đem toàn bộ cửa Tây khóa chặt. Bất kể là yêu tà nào xâm phạm đều bị kiếm quang cắt xé vị công tử trước mặt pháp lực không tệ bao năm ẩn tu nơi sơn lâm thăm thẳm thật sự là ta rất thèm cảm giác yêu đương <cười> chỉ bằng mèo yêu đứng trước bức màn kiếm khí của sát quỷ kiếm bộ dáng ấm ở vẫn không đổi dường như ả có không để mắt vào cứ như vậy mà bộc phát tu vi nhằm rằng sẽ nát toàn bộ sát quỷ kiếm bước về phía trước Đình Long thấy một màn này thì sợ đến ngây người, bởi vì hiện tại hắn cũng đã đạt đến cấp bậc thượng sư đỉnh phong, kiếm quang trước mặt xem như cũng đã cường đại. Ấy vậy mà mưu yêu lại chẳng mất sức. Vùng tay xé rách mạng lưới kiếm quang kia, nếu như không phải là cấp bậc từ tiên yêu trở lên, chắc chắn là không thể làm được. Dưới tình thế bức bách, Đình Long âm thầm hít một hơi, dồn tất cả những gì mình có lên thân của sát quỷ kiếm, sẵn sàng tử chiến một hồi. Tình hình ở phía cửa nam và cửa bắc của đám trưng phong thì khả quan hơn một chút. Tiểu Thúy và Lý Hồng sau khi nhảy ra đằng sau vòng chiến của yêu tộc lập tức vây đánh Hắc Hùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp. Hắc Hùng Tinh nọ thân thể cường trắng, vai u thịt bắp. Đối với hắn thì chỉ có đồ ngon mới là thứ hắn lưu tâm, còn mỹ nhân chỉ là cỏ rác. Nhưng cũng chính bởi điều này mà hiện tại, đằng nắm đấm to lớn của hắn không ngừng nhắm hai thân thể mỹ lệ của tiểu thúy và Lý Hồng ập đến. Tàng đánh, hai người tiểu thúy Lý Hồng lại càng thêm khiếp sợ. Vốn dĩ các nàng cũng không biết kẻ trước mặt có địa vị như thế nào ở yêu tộc, nhưng cùng một lúc có thể chống đỡ công kích của quỷ và yêu, thì thực lực phải cường đại lắm. Đang lúc hai người phân tâm thì bất chợt ở sau đầu sinh gió cái đó là một đạo kiếm khí màu đỏ như máu ập đến, đem sự liên kết công kích của các đảng cắt đứt. Lý Hồng nghiêng mình né tránh, đưa mắt nhìn lại thì nhíu mày Là ngươi, là tiểu tử của Thượng Thanh Phái. Tiểu tử, <cười> mỹ nhân, nàng khí dễ ta rồi. Kẻ vừa đến không ai khác chính là Thiên Minh. Sau khi đám người Thượng Thanh Phái tách ra hành động, hắn đã nhắm ngay cửa mà mấy người trương phong đã chấn thủ xong tới. Vừa nãy, dùng một kiếm chia cắt hai người Lý Hồng tiểu thúy, sau đó quấn lấy Lý Hồng công kích một bước không rời. Thời gian qua tiểu tử thiên minh này cũng chú tâm tu luyện, cho nên hiện tại cũng đã có thành tựu. So với ngày bại trận dưới tay của Trương Phong, bây giờ hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù trước mặt hắn là Lý Hồng, một dạ quỷ cường đại, nhưng hắn cũng không có lép vế, mà thậm chí còn có phần lấn lướt. Trường 162 Ở bên cửa lớn, chu tà kiếm trong tay của Trương Phong vung lên, hạ xuống không ngớt. Theo đó là rất nhiều tinh phách may múa toát ra từ thân thể của yêu tà bị chém giết. Sau một hồi đại khai sát giới, hắn đưa mắt nhìn sâu vào trận chiến. Bây giờ mới hoảng hồn khi nhận ra hai đại mỹ nhân của mình đang bị người ta vây đánh. Lý Hồng nhìn qua còn ổn, chứ Tiểu Thúy thì đến chân thân cũng đã phải huyễn hóa. Hiện tại vẫn còn đang bị người ta nắm trong tay không ngừng giày vò. Dưới tình hình tức gấp gáp, Trường Phong không nghĩ nhiều. Hắn giao lại việc chấn thủ cho Tiểu Minh và huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Bản thân mình thì mau chóng Vọt qua phía của tiểu thúy San sẻ áp lực cho nàng thiên địa phân âm dương Chính tả phân lưỡng đạo Nhật nguyệt soi thiệt ác Nhân quả định càn khôn Ngọc hoàng đại đế Hiển lộ tinh quang Hàng yêu đồ ma Cấp cấp Chu tả Phá Một đạo ánh sáng kim sắc Từ trên mặt gương đồng Trong tay của Trương Phong bắn ra nhắm thẳng vào mặt của hắc hùng tinh ánh sáng chói mắt làm cho không gian nơi cửa bắc rực lên trong đêm kéo theo không chỉ là sự chú ý của hắc hùng tinh mà cả những kẻ đang ẩn nấp ở trong rừng cũng phải đưa mắt nhìn lại kẻ đó là ai hắc dao mày liễu nhìn về thân ảnh của trương phong ở bên cạnh của nàng hắc in nhân cung kính đáp Hắn là trương phong nghe nói là truyền nhân của nội đạo phái Một đạo âm dương sư song tu Nội đạo phái Ta chưa từng nghe qua Nhưng kẻ có thể song tu Thì xưa nay hiếm gặp Xem ra cũng là có thực lực ngươi nói xem Hắn có thể đánh bại được đại hộ pháp hay không Hắc giao sau khi kinh ngạc Thì mềm cười nói Hắc y nhân kia cũng rất biết nịnh nọt Gã suýt xoa Tô vị của đại hộ pháp cao thâm Tiểu tử kia nhìn qua Chỉ mươi hải mươi Cho dù xong tu Nhưng thời gian tu luyện cũng chẳng là bao Nhất định không phải là đối thủ của Đại hộ Pháp Nét mặt lạnh nịnh hót Của Hắc Y Nhân hiện lên một nụ cười lấy lòng Nhưng nụ cười ấy vừa xuất hiện Đã tắt ngấm Bởi vì ở bên kia Khi Hắc Hùng Tinh nâng tay che đi kim quang của gương diệt quỷ Thì hai đạo Lam Quang đã hùng mánh Đập tới trước mặt Khiến cánh tay còn lại đang nắm chặt Thân của Đại Xà Tiểu Thúy cũng phải buông ra, nâng lên đón đỡ thế công. Một lực phản chấn mang theo cơn sóng linh lực bành trướng, thổi bay những yêu thú lâu la đang có ý đồ đánh lén. Linh lực tản mát lan dần đến vị trí của Hắc Giao, khiến cho lớp váy mỏng của nàng khẽ động. Ánh mắt của Hắc Giao hiện lên sự kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào thần khí trong tay của Trương Phong. Bên kia, cánh tay to lớn của Hắc Hùng Tinh cũng đang run lên bần bật, ánh mắt của nó toát lên vẻ khiếp sợ miệng rít lên quái dị Đạo sĩ thôi. Ơi. từ trong cổ họng của hắc hùng tinh âm thanh ồm ồm như sấm động toàn thân to lớn khẽ lui về đằng sau mấy bước lông lá trên thân bắt đầu mọc dài huyễn hóa ra thân thể gấu đen hung dữ mới như vậy mà đã biến hình rồi sao <cười> còn mẹ nhà ngươi thứ biết chỉ biết bắt nạt đàn bà trương phong ánh mắt trừng lên miệng chửi bới kế đó lại một lần nữa lao lên Dùng tinh tú bộ né tránh Từng cú vả hung mãnh của Hắc Hùng Tinh Đôi tay múa mai song giản Đập bồm bộp lên thân thể của nó Những tưởng sau một hồi đánh đập đá tay Tầm quất của Trương Phong Hắc Hùng Tinh sẽ ngã quỵ Nào ngờ lớp mỡ dày trên thân thể của nó Như hỏa tan thần lực của song giản Không những vậy Mà công kích vừa nãy của Trương Phong Còn kích thích giã tính của nó lên cực hạn Càng điên cuồng lao đến Trương Phong cẩn thận. Âm thanh của tiểu Thúy vang lên bên tai, khiến cho Trương Phong giật mình cảnh giác. Dựa vào giác quan nhạy bén, khi đã đạt được đến tôn sư, hắn thấy ở phía sau lưng của mình có một lực lượng yêu khí cường đại đánh úp. Nhưng trước mặt lúc này, Hắc Hùng Tinh đang điên loạn dồn ép, làm cho Trương Phong không đành tay ứng phó. Đang lúc không biết phải làm sao, thì từ trên đầu lại xuất hiện một cỗ yêu lực khác. Chỉ có điều ưu lực đó dường như không phải là nhắm đến Trương Phong Mà là nhắm đến kẻ đang đánh lén mình Đám khốn kiếp các ngươi Dám ức hiếp cháu gái ta Thật là đáng chết mà Một âm thanh giả nua mang theo sự tức giận truyền đến Kỳ đó đằng sau lưng của Trương Phong xuất hiện bóng dáng của một lão bà Trên tay cầm trượng gỗ Nét mặt nhăn nhốm tức giận Trượng gỗ trong tay của lão bà quét ngang Sảo thủ của kẻ đánh đánh kia bị đánh văng ra ngoài. Nãi nãi, người cũng tới. Còn con tìm thấy ra ra rồi. Tiểu thúy hai mắt sáng bừng, nhận ra người vừa giải vây cho Trương Phong. Chính là nãi nãi, quỳ lão thái. Quỳ lão thái liếc mắt có chút vui mừng quan tâm. Tiểu nha đầu, không phải con ngày thường là người tu luyện. Thì đâu đến nỗi bị người ta ức hết. Còn không mau, cùng tiểu tử kia đối phó với đại hộ pháp của yêu tặc đại hộ pháp là con gấu tinh kia sao tiểu thúy sợ hãi kinh hô nàng cũng là yêu quái vốn đã từng nghe yêu tộc có tứ đại hộ pháp chỉ là đã biệt tích ngàn năm đến giờ lại nghe nãi nãi của mình nhát tới hắc hùng tinh trước mặt chính là đại hộ pháp của yêu tộc thì hỏi làm sao nàng không kinh hãi sau một chút ngơ ngác tiểu thúy mau chóng lấy lại bình tĩnh nàng biết con gấu kia là đại hộ pháp của yêu tộc thì mình và trương phong chắc chắn không phải là đối thủ Nàng phải giúp hắn xử lý con gấu đen Sau đó mới có thời gian tri viện những người khác Nghĩ tới đây tiểu thúy lại một lần nữa huyễn hóa ra đại xà Vươn mình uốn lượn lao đến Có thêm sự giúp đỡ của tiểu thúy Nay thế cục chiến đấu của Trương Phong và Hắc Hùng Tinh đã dễ thở hơn nhiều Tuy rằng hai người không thể trong chốc lát đánh bại hắn Nhưng cũng có thể khiến cho đại danh đỉnh đỉnh của đại phụ hộ pháp yêu tộc Cảm thấy không dễ chịu chút nào mộ giả khốn kiếp làm hỏng chuyện tốt của ta. ở đối diện quy nương tinh thử ngũ sắc nét mặt nhăn nhóm tức giận rít gào. vừa nãy hắn nhân cơ hội trương phong bị hắc hùng tinh dồn ép đang định ra chiêu một kích báo thù, nào ngờ đến phút chót lại bị lão bà trước mặt chen ngang. quy nương vốn bản tính cũng không phải dạng hiền hòa gì, vừa nãy nhìn thân thể cháu gái bị người ta đả thương đã sớm nổi giận. Bây giờ, kẻ xấu xí trước mặt, chửi rủa nộ khí của lão bà dâng lên đến tận đỉnh đầu. Không nói không rằng, lập tức vung trượng vụt bôm bóp lên cái đầu to lớn của tinh thử. Quả mấy chiều tinh thử ngũ sắc biết, lão bà trước mặt cũng là yêu quái, hơn nữa thực lực cường đại vô cùng. Dưới sự giả hoạt của mình, hắn định đánh lạc hướng quy nương, sau đó bỏ chạy. Nào ngờ hắn tu luyện, trăm năm lại gặp phải đối thủ tu đến cả nghìn năm sự giảo hoạt cũng không thể qua được ánh mắt của quy nương ngay lúc thân thể của tinh thường ngũ sắc vừa động thì một quải trượng đã đánh tới kèm theo đó là một tiếng thét giận dữ đến đinh tai nhức ấp <cười> một con chuột ngũ sắc tu luyện chưa đến nghìn năm lại dám ám toán cháu ta sao <cười> ngươi chê mệnh ngươi dài à đừng hòng động đến cháu rể ta Cái, cái gì? cháu cháu rồi Tinh thử ngũ sắc nhanh nhẹn né tránh công kích Miệng lắp bắp nhìn về Trương Phong Mấy sợi dâu bạc khẽ rung lên Như bị người ta dùng sức nhổ ra Đôi mắt mở đục Quét trở lại khuôn mặt giả nô Đang đầy sát khí của Quy Nương Toàn thân lông lá dựng ngược Trong thoáng chốc Hắn cảm thấy hối hận Khi đã gây thù với tên tiểu tử kia Nhưng mọi sự sai lầm đều phải trả giá Mà cái giá của hắn lúc này chính là tính mạng Quải trượng trong tay của Quý Nương Mang theo lực lượng của Yêu Vương Lại một lần nữa đập xuống Ở trong không trung vang lên tiếng Kêu giết thống khổ của tinh thử ngũ sắc Kèm theo đó Quang cảnh chiến trường nhốn nháo Tiếng hò hét giết địch Lại vang lên như chưa từng có chuyện gì Một đời tinh thử Ham mê sắc dục Dày vào thân thể nữ nhân Kết cục cũng chết ở trong tay của nữ nhân Mà lại còn là một lão bà Ở bên kia Thiên Minh sau một hồi cường công vẫn không làm gì được lấy hồng Thì có chút bực tức Đang lúc định dùng đến sát chiêu thì lòng bàn tay trái Đau đớn Khe liếc mắt nhìn qua thì cả kinh phát hiện Hồn ấn của tinh thử ngũ sắc đang dần dần phân giải Hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra Thiên Minh ẩn hiện nộ hỏa Hắn biết nếu như tinh thử ngũ sắc ở bên kia đã chết Thì cơ hội lần này xem như là chẳng còn Thiên Minh cắn răng múa may huyết kiếm Bố trí ra một đạo kết giới Kế đó, nhanh chân trốn vào trong đám đông yêu tả đang nhốn nháo, tìm kiếm một cơ hội khác. Sau khi diệt tinh thử ngũ sắc, quy Nương phóng mắt nhìn về phía bốn cửa, nhận ra yêu tộc và đám người của huyền môn Hoa Hạ đang đè ép, đám người của huyền môn Đại Việt thì có chút lo lắng. Bà lão vội vàng phi thân về phía Hắc Hùng tinh miệng hô lớn. Để ta đối phó với Đại Hồ Pháp, các con chi viện những người còn lại. Quy Nương dứt lời liền bạo phát ra yêu lực tấn công Hắc Hùng Tinh. Hai người Trương Phong sau một hồi chiến đấu cũng biết thực lực của cả hai tuyệt đối không thể vây giết được Hắc Hùng, bọn họ cũng không dây dưa thêm, lập tức buông bỏ chiến đấu. Trương Phong phân phó Lý Hồng Tiểu Thúy ở lại chấn thủ cửa Bắc, mình thì tiến về cửa Nam nơi bọn Trần Kiên Chí Dũng đang chật vật đón đỡ từng ngụm yêu độc của Tam Hộ Pháp xả tinh. <cười> Từ bao giờ nhân gian lại có nhiều thêm Thiếu nên tuấn Mỹ như vậy <cười> Ra đây Ra đây cho ta cắn một miếng nào Tỉ tiện mà Hoàng Linh thấy xà tinh trước mặt Không ngừng buông lời dâm tục Với Trần Kiên thì không khỏi bực tức Nàng lấy ra lên đăng vạc phổ Miệng không ngừng niệm động chú ngữ Thôi thúc nghiệp hỏa Nhắm thân của xà tinh mà thổi tới Nào ngờ vậy thô giáp trên thân của xà tinh Dưới sự thiêu đốt của nghiệp hỏa cũng không hề mẩy may tổn thương gì. Ngược lại, sức nóng của nghiệp hỏa đúc cho những chiếc vảy kia đỏ rực, khiến cho mỗi một lần tinh lướt qua người của Trần Kiên, Dũng làm cho họ lại thêm bỏng rát đau đớn. Trần Kiên cũng như nhận ra điều đó, hắn vội vã kêu gọi Hoàng Linh thu lại liên đăng vạc phổ, bản thân mình cũng thu lại mộc kiếm, hai tay kẹp chặt linh phủ, phi thân mà tiến lên. Từ cổ chí kim, xà tinh tu luyện ngàn năm. Là thứ mà yêu quái Là thứ yêu quái mà pháp khí đơn thuần Khó lòng tổn thương Bởi tất thể lực lượng, vật lý Và ngoại lực khó có thể xuyên qua được lớp vầy dày Được đan xếp dày đặc Để đánh vào thể nội của nó Trần Kiên thân là đệ tử đích truyền của Thanh Thủy Quan Đối với hình thái biến hóa Và đặc tính của tà vật Thì nắm rõ như trong lòng bàn tay Hắn biết để đối phó với xà tinh trước mặt Thì phải dùng đến pháp thuật Một khi định trụ được nó Thì phải nắm được yếu huyệt trên thân thể Đem sự liên, liên kết bền chắc Của lớp vầy kia cắt đứt Thì mới có cơ hội tiêu diệt được xà tinh Chí Dũng ở bên kia dường như cũng đoán được Ý đồ của Trần Kiên định làm gì Nhưng hắn là đệ tử của phận môn Ngoài trì chú và pháp khí Thì không dùng đến linh phủ Có chăng Chỉ là những tờ phiến thô dày Trong tình thế trước mắt đúng là không phù hợp Nghỉ ngơi một lát Chí Dũng đem Sa giả Đại y tháo xuống, tuyên lớn một tiếng Phật hiệu. Sau đó dậm chân, mượn lực lao lên. Nhất thời Phật quang bay múa, thần lực vây quanh trái phải của Sa tinh xuất hiện hai luồng lực lượng to lớn. ở bên phải là Linh phù của Trần Kiên mang theo lực lượng của Tản viên sơn thánh. ở bên trái là Sa giả Đại y cuồn cuộn linh lực của Đức Phật ngự ở cõi Niết bàn. Tả hai bùa vây lấy xà tinh đem yêu khí lan tỏa ở trên bề mặt lớp vẩy thô ráp không ngừng đối kháng triệt tiêu tuy hai người trần kiên ai nấy đều thi triển ra bí pháp của bản môn đều là mượn nhờ lực lượng của thần linh thông qua linh phủ và pháp khí nhưng pháp lực của bọn họ mới chỉ đạt đến thượng sư lực lượng mượn nhờ cũng chỉ có hạn bởi vậy dưới sự bức bách của hai cỗ thần lực xà tinh vẫn cứ vững vàng đón đỡ Chỉ có điều sự tự tin và nét dụ hoặc khi nãy cũng chẳng còn, thay vào đó là ánh mắt hung tợn, nhìn qua là vô cùng đáng sợ. Sau khi Trần Kiên và Trí Dũng hợp sức vây khốn xà tinh kê, thì ở cửa lớn lúc này chỉ còn lại Hoàng Linh và Lý Phượng cùng chấn thủ. Cũng may hai nàng thời gian qua cũng đã tăng tiến pháp lực rất nhiều, cho nên giờ đây cả hai cùng với những binh sĩ vẫn cứ miễn cưỡng thủ vững, đem tất cả những yêu tài ý đồ lao qua. Mà chém giết sạch sẽ Đúng lúc này Thì một âm thanh vang lên Phật quang phổ độ Tự cổ kim Vô dục Vô cầu Vô chấp niệm Quay đầu hướng thiện Từ đảo kiếm Lập địa tu tâm Phúc mọi niềm A-di-đà Phật Ở trong đêm vắng Bỗng nhiên vang lên tiếng Phật hiệu Như là chư Phật từ cõi nết bàn Đang soi tỏ kim quang xuống trần gian Đem mọi sự khổ đau nơi chiến trường Ở quanh dạ trạch đạo tràng Lấy làm đau xót Ở nơi xa Bên rừng rậm, Tiếng bước chân người sầm sập kéo đến Đi đầu là ba hòa thượng trẻ tuổi Trên thân cuốn chặt cả xa, tay phải cầm tích trượng, tay trái lần hạt trâu Ba người nọ không ai khác chính là đệ tử chân truyền của Minh Lượng Thiền Sư Tên gọi Minh Tâm, Minh Ứng và Minh Độ Cả ba sau khi nhận được tin tức từ thân tín của Nguyễn Tùng Chi Phủ Lập tức đi theo chúng đệ tử của viên quang tử, ngày đêm mà lên đường chạy tới đây Đến Phủ Lị Nhân, vừa lúc bắt gặp đệ tử của các phái cũng tề tụ lại Ngoài đệ tử của ngũ đại tông phái, còn có cả trưởng môn nhân của các tiểu phái khác. Sau khi nghe tin, dạ trạch đạo tràng bị vây công, cũng lũ lượt kéo tới. Họ tuy xuất thân từ tiểu phái, không có mấy danh tiếng, nhưng dù sao, vốn dĩ cũng là người tu đạo, không thể nào chơ mắt. Nhìn gốc rễ của đạo Phật tông môn, bị huyền môn ngoại lai, cùng với tà vật dẫm đạp tất cả ai nấy đều quyết tâm đem nhiệt huyết trừ ma vệ đạo lên đường cứu viện dạ lĩnh sơn đến hiện tại khí thế đó vẫn còn đang hừng hực bởi những tiếng hò hét thề chết bảo vệ gốc rễ của huyền môn đại việt chúng đệ tử của viên quang tự nghe đây lúc này một người đứng lên cao quát to vận lực âm thanh vang vọng như chuông đồng vậy Phật tổ vốn từ bi Không định tội kẻ quay đầu Nhưng phàm là kẻ ác tâm Muốn đổ nhân sát Phật Chúng đệ tử của viên quang tự nghe cho rõ Quyết không nương tay Thân là đệ tử Phật môn Ta không vào địa ngục Thì ai vào Tất cả tiến lên về huyền môn của Đại Việt Thề quyết tử minh tâm lớn tiếng kêu gọi chúng đệ tử của viên quang tự nâng cao tích trưởng đồng thanh a di đà phật đáp lời kế đó theo sau là những bước chạy của một vệt kim sắc vàng tươi kéo dài cứ như là chư phật đang hướng nhãn thần thần dõi theo vậy tất cả nhanh chóng gia nhập vào trong vòng chiến bất luận là yêu tà nào đang công kích đều thẳng tay siêu đổ tiếng phật hiệu vì vậy mà cũng vang lên không ngớt các vị nay gốc rễ huyền môn lâm nguy thân là pháp sư trừ ma vệ đạo là chức trách của chúng ta tất cả cùng tiến lên thể chết không lùi không biết là ai trong những pháp sư của tiểu phái cũng lớn tiếng quát to nghe những lời khí thế hào hùng như vậy cổ vũ sĩ khí của đoàn người mọi người hò reo hứng khởi đồng loạt xông lên thế cục vây công của yêu tộc bất chợt rơi vào gọng kìm nhân số của pháp sư đại việt đang yếu hiện tại lại có thêm những người mới xuất hiện cục diện bỗng chốc xoay chiều áp lực từ khắp nơi cũng bắt đầu giảm đi phân nửa Một đám ồ hở Các ngươi theo ta Ở sâu trong rừng rậm hắc Giao hở lạnh Chiến cục xoay chiều Khiến cho nàng phiền muộn Thế nhưng ngạo khí của một vạn yêu chi vương Không cho phép nàng kinh sợ Ngay sau khi các cửa được gia cố thêm lớp lớp Của các pháp sư đại Việt hắc Giao đã tự mình xuất trận Thỉnh nghị vị thần tướng Tỏa khí định ngàn quân cơ sĩ vung một hướng Máu nhuộm đỏ xa trường Thính Ở phía đông của giả trạch đảo tràng trương bá một cây tay cầm thiết trượng, Tay còn lại giơ cao cờ lệnh Ở bên trên có thêu ba chữ Thần quân lệnh Miệng niệm vang chú ngữ Đoạn vung cờ lệnh cắm mạnh xuống trước mặt Đem lòng bàn tay to lớn ấn mạnh xuống ngọn cờ Máu tươi bị mũi cờ cắm vào Tuôn rơi không ngừng Thấm xuống ba chữ thần quân lệnh Ở bên cạnh Nguyễn Bình lúc này cũng đang liều chết đối địch, như chợt cảm nhận được điều gì, liếc mắt nhìn qua, thấy Trương Bá đã lấy ra pháp khí chấn phái, lại thi triển ra cấm thuật thì sợ hãi kêu lên: "Thiếu chủ, người là truyền thừa cuối cùng của Trương gia, không thể khinh suất đem tính mạng ra đối địch như vậy." Sợ gì? Nguyễn Bình khẩn trương như vậy là vì cấm thuật mà Trương Bá đang thi triển là dùng hồn phách để điều động thần lực, bấy lâu nay ẩn chứa trong thần quân lệnh của Trương Hống. Trương Hát, hai vị dũng tướng và cũng là tổ tiên của Trương Gia Một khi cấm thuật này được thi triển Thì hai luồng thần lực sẽ có mối liên kết với hồn phách của người thi Pháp Nếu như bị thần lực đánh tan Đồng nghĩa với việc người thi Pháp cũng sẽ hồn phi phách tán Nhưng mặc kệ cho Nguyễn Bình có hết lời can ngăn Trương Bá bỏ ngoài tai. Mắt đã nhìn thấy trồn tinh trước mặt Đang cắn xé môn nhân của mình Trong lòng của hắn cũng đã sớm điên cuồng nổi giận muốn cục dùng đến pháp thuật mạnh mẽ nhất, giữ lại tồn nghiêm cho tam giang nhất quán. Trường 164 Đối diện Trương Bá, trồn tinh nọ dường như cảm nhận được lực lượng cường đại đang sinh sôi từ trong thần quân lệnh. Nó cắn nuốt hồn phách của một đạo sĩ trước mặt, rồi dùng tốc độ nhảy vọt sang. Trong tình huống hung hiểm ngận, cận kề Nguyễn Bình liếc mắt, nhìn máu đỏ của Trương Bá, đang lan dần theo nét chữ ở trên lá cờ. Nhận ra, Với tốc độ kê sẽ không kịp hoàn thành cấm thuật. Nguyễn Bình nghiến chặt răng. Giờ phút này đây, hắn như biến thành một con người khác. Sự hối hận trong thâm tâm thôi thúc, khiến cho Nguyễn Bình dũng cảm, quét ngang trường kiếm lao đến chặn lại, trồn tinh, giúp trường bá có thêm thời gian. thiếu chủ, xin lỗi người. Nguyễn Bình lao đi trước một bước. <cười> Tiếng nói của Nguyễn Bình vừa dứt Thì trường kiếm cũng gãy làm đôi Hàm răng sắc nhọn của chồn tinh Là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc Đã cắn ngập vào da thịt của lão Mà không ngừng rằng xé Nguyễn, Nguyễn Bình Nguyễn Bình Trường bá tận mắt Chứng kiến cái chết không toàn thây của huynh đệ Thì máu nóng sôi lên Vận sức ép mạnh bàn tay xuống ngọn cờ Máu từ vết rách lớn trong lòng bàn tay Lập tức tràn ra Đem những nét còn lại trong ba chữ thần quân lệnh thấm đẫm Tạm giang nhất quán tả Thả chết Chứ không lùi bước Các huynh đệ Giết Hai mắt của Trương bá bây giờ đã đỏ ngầu lên vì giận dữ Mặc cho thân thể đã lưu lại vô số vết thương lớn nhỏ Thiết trượng trong tay bay múa mà vũ dũng lao lên Nơi thần quân lệnh Hai lực lượng thần bí theo bước chạy của Trương Bá Huyễn hóa thành thân ảnh của hai vị dũng tướng Một người tay cầm trường Kiếm Một người tay cầm Đại Đao Chia hai bên trái phải của Trương Bá Hùng Hăng lao thẳng vào trồn tinh Điên cuồng mà đánh giết Ở dưới thần lực kinh người của Trương Hống Trương Hát Trồn tinh kia không khỏi giật mình khiếp đảm Mới chỉ vài phút trước Tên tiểu tử kia chỉ còn là một con mèo nhỏ Trong mắt của hắn Bây giờ đã hóa thành mãnh hổ hung hãn vô cùng Trồn tinh là một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc Nhưng tu vi so với ba kẻ còn lại Thì kém một chút Cũng bởi lẽ đó Mà trong lúc bị tấn công bất ngờ Trên thân của nơi lưu, lưu lưu lại vết rách lớn Yêu huyết cũng từ đó tuôn ra xối xả Đau đớn, giận dữ Trồn tinh ngửa cổ hú dài Toàn thân yêu lực bạo khởi Chấn bày những môn nhân của tam giang nhất quán Song chảo sắc nhọn Một lần nữa vươn ra Ý đồ muốn tóm lấy trường bá trước tình thế không thể tránh né, Trương Bá liều chết ngạnh kháng, thiết trượng trong tay nâng cao đón đỡ song chảo của Trồn Tinh. Những hoa văn chạm trổ ở trên thiết trượng bỗng lóe lên thành từng trùng u quang nhàn nhạt, nhạt, vươn ra khóa chặt lấy song chảo. Trương Bá cảm nhận được một cỗ yêu khí khủng hố bố đang đè nặng lên lồng, lồng ngực của mình, nhưng ánh mắt vẫn đỏ rực, nhìn chăm chăm vào bộ mặt gớm ghiếc của Trồn Tinh, khóe miệng rỉ máu mà vẫn cố nặn ra một nụ cười khí phách. Giờ phút này đây, toàn bộ tâm thức của trương bá dường như rơi vào một cõi u mê bất định trong đó chỉ còn lại bóng rắn hiên ngang của thần tướng trương hống trương hát hắn thở ra một hơi dùng tất cả tín niệm của bản thân điều động hai thân ảnh thần tướng chia ra hai bên dồn lực mà đánh xuống một kích cuối cùng tiểu tử thực lực không tệ chỉ tuyệt <cười> Trong lúc hai luồng thần lực của Trương Hống Trương Hát chuẩn bị đánh lên thân thể của trồn tinh thì bên tai của Trương Bá vang lên một âm thanh một lực lượng cường đại xâm nhập vào trong thể nội Khoảng không trước mặt của Trương Bá bỗng nhiên xuất hiện một đốm màu đỏ lan rộng đem khung cảnh trước mắt hoàn toàn che phủ Bên tai của Trương Bá bây giờ chỉ còn lại tiếng gào thét của môn nhân còn lại của Tam Giang Nhất Quán Trong hơi sức cuối cùng Trương Bá gồng lên dùng thần thức chư tán, gắng gượng điều động thân ảnh của Trương Hống, Trương Hát ra sức mà đánh xuống. Những tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Chiến trường nơi bốn cửa có chút ngừng chạy. Tất cả quay phắt nhìn về bên cửa đông. Đình Long chém ra một kiếm, hất văng công kích của Miêu yêu mà nhìn lại. Chỉ thấy bên cửa đông, thân ảnh của Trương Bá hiên ngang lẫm liệt. Thiết Trưởng và thần quân lệnh nắm chặt ở trong tay chỉ có điều Trường bá đã gục đầu tắt thở tinh phách đã bay múa đầy trời đối diện trồn tinh đang nằm ở trên mặt đất hơi thở yếu ớt máu me giàn rụa. một kích liều mạng của một thượng sư đỉnh cấp lại thêm cả thần lực của trương hống trương hát ẩn giấu trong thần quân lệnh bấy lâu đã khiến một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc ngã quỵ Mặc dù trồn tinh tu vi chỉ vượt qua tiên yêu một đoạn Nhưng Đình Long biết để một cách tất sát Trường bá cũng đã phải bỏ ra vô hạn khí lực Dưới sự hy sinh của trường bá Cửa đông hoàn toàn thất thủ Đình Long trong lòng giống như tơ vỏ Đưa mắt nhìn về phía chính điện Trong ánh sáng nhá nhem Hắn nhìn thấy mấy thân ảnh đang nhanh chân vọt vào Bến cố phát sinh khiến hắn không nghĩ nhiều Lập tức từ bỏ mêu yêu Nhanh chân chạy như bay vào trong chính điện để hộ giá tiên linh thạch Cũng may số lượng của pháp sư huyền môn Đại Việt mới tới Trong đó cũng có nhiều cường giả Sau khi Đinh Long đi Lập tức minh tâm, minh độ và minh ứng Lao lên thế chỗ ra sức cầm chân của miêu yêu Ở cửa Tây cũng được trưởng môn các tiểu phái Cùng với đệ tử liều chết chân giữ Để cho thế cục nhất thời cũng không loạn Thế nhưng những yêu tả cấp thấp Mặc dù cố gắng cũng không thể ổ ạt tiến vào trong chính điện của giải trạch đạo tràng Lúc này, ở bên phía cửa nam Trương Phong dường như cũng nhận ra biến cố to lớn vừa phát sinh Hắn mau chóng giải quyết đám yêu linh Vây đánh nãy giờ, rồi vội vã thi triển ra bộ pháp lao vào trong chính điện Hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy thấy sự khẩn trương trong ánh mắt của Trương Phong Cũng xông tới vị trí chấn thủ cho Tiểu Minh hai huynh muội tiểu chu tiểu ngọc hiện tại quy nương vẫn còn ở đây hai nàng cũng tạm yên tâm bám theo trương phong lao vào chính điện nơi mà trận đại chiến của những cường giả vừa mới nổ ra thuồng luồng trăm ngàn năm qua ngươi vẫn không từ bỏ ý định quả thực là ngươi chấp mê bất ngộ trong chính điện triệu tiến đạo trưởng đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn Hai mắt nhắm nghiền mở miệng nói. Ở bên cạnh là Lão Trần Trung, Minh Lượng Thiền Sư và Lão Trần Toàn chia ra ba điểm hộ pháp. Ở giữa đại điện, trận pháp gia cố tiên linh thạch đã sớm hình thành. Hiện tại đang tỏa ra ánh sáng và linh lực cường đại của Đạo Phật Nhị Tông. Đối diện với mấy vị Tông Sư Đại Phái, Thùng Luồng Hắc Giao cùng với đám Thượng Thanh Phái chăm chú quan sát trận pháp. Tiên khí tỏa ra từ tiên linh thạch như kích thích sự thù hận trong mắt của Hắc Giao nàng ngửa mặt rít lên dùng giọng nói lạnh băng như đáp lời mối hận nghìn năm cho dù là thanh huyết giang cuồn cuộn cũng không thể gột sạch nhân loại các ngươi vẫn tự cho mình là chủ của nhân gian coi yêu tộc chúng ta như là ung nhọt hiện tại còn ở đây nói cái gì mà chấp mê bất ngộ Vừa hay hôm nay ngũ đại tông phái các người đều đông đủ. Hắc rào ta quyết dùng máu các người, gột sạch đạo văn trên tiên thạch, cứu phụ mẫu ta trở về. Hắc rào nói đoạn, liền vươn đôi tay phóng ra yêu lực, ý đồ loại bỏ kết giới trận pháp. Nào ngờ yêu khí vừa chạm vào đã bị linh khí từ trong trận pháp hút sạch. Sự tình phát sinh không chỉ khiến cho khắc rào mà đám thượng thanh phái cũng khiếp sợ. Trận pháp này rút cục là có thứ quỷ dị gì? Mã Lân kinh khiếp mở lời. Ở trong trận pháp, Triệu Tiến đạo trưởng nét mặt lạnh lùng. Trận pháp này là kết tinh pháp thuật của ngũ đại Tông Phái. Một khi trận pháp mở ra, thì tất thảy ngoại lực tác động vào. Đều bị ném vào hư không vô tận. Các người đừng có tốn công vô ích. Câu trả lời của Triệu Tiến Đạo Trưởng làm cho Mã Lân thở dài cảm thán. Pháp thật của Đại Việt quả nhiên là có chỗ tinh diệu. <cười> Nhưng chỉ có điều, có điều làm sao? Triệu Tiến Đạo Trưởng nghi hoặc, Mã Lân cười khẩy phất tay. Từ đằng sau lưng, vô diện bước ra, ánh mắt đầy hận thù, nhìn xuyên qua kết giới. Thẳng lên trên mặt của Triệu Tiến Đạo Trưởng, âm thanh rít qua kẽ răng. Chỉ có điều ở đây, không đầy đủ tông sư ngũ phái. Nói dễ hiểu hơn là trận pháp này có lỗ hổng lớn. Và ta là người biết được lỗ hổng đó nằm ở đâu. Những lời vừa rồi ta nói có đúng hay không? Sư phụ! Hai chữ sư phụ vừa phát ra từ miệng của vô diện, làm cho trái tim của triệu tiến đạo trưởng như thắt lại. Lão biết, một khi vô diện đã có mặt ở đây, thì... Căn cơ của huyền môn Đại Việt là lành ít Giữ nhiều Vô diện dứt lời Cũng không để cho đám người Triệu Tiến kịp phòng bị Bản thân đã lao tới Nhanh như một tinh điểm Vốn được ảo cảnh của trận pháp che đậy Muốn đánh thẳng vào chỗ hụt kia Nhưng ngày lúc song kiếm của vô diện Sắp sửa chặt đứt liên kết của trận pháp Thì một đạo bạch quang mang theo hàn khí Từ phía sau bắn tới Gạt phăng song kiếm của vô diện Âm thanh oán giận vang lên Ta đã nói, nếu như người một mực muốn hủy hoại Sơn Môn, ta sẽ giết người mà. Không ai khác chính là Đinh Long. Đinh Long tức tốc lao vào chính điện, cũng là vừa kịp ngăn lại Vô Diện. Vô Diện nhận ra người tới, cũng không có gì bất ngờ. Chỉ kiếm vào mặt của Đinh Long, ánh mắt liếc về phía Triệu Tiến đạo trưởng. Hàn đến tốt lắm. Hôm nay ta muốn cho ông xem, ai mới là cường giả chân chính. Ai mới là tương lai của dạ trạch đạo trang Nói đoạn Vô diện múa kiếm lao vào Đinh Long Từng chiêu thức đều mang sát ý quẩn quận Như muốn dồn Đinh Long vào tử lộ Ở bên kia Đinh Long cũng đã sớm Đè xuống cảm xúc thương tâm Khi phải huynh đệ tương tàn Ở trong ý niệm của Đinh Long lúc này Chỉ còn lại an nguy của Sơn Môn Và tồn vong của huyền Môn Đại Việt Sát quỷ kiếm trong tay bay múa Kiếm quyết và ấn kết liên tục đánh ra Nhất thời ở trong đại điện trở thành một cuộc thanh lý môn hộ của dạ trạch đạo tràng Hai chuyển nhân hàng đầu của dạ trạch đạo tràng quấn lên nhau sinh tử chiến Bỏ lại đằng sau lưng ánh mắt bì phẫn của đám người cùng với sự khinh bỉ của thượng thanh phái Xem ra tử chiến một hồi là khó tránh khỏi Hay à, Lão triệu Tiên, hôm nay ta thay người đánh trận này vậy a mắt trận quan trọng, dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được rời bỏ vị trí. Áo cảnh phi trong trận pháp sẽ che giấu người. Chỉ cần Lão còn sống ngày nào, thì yếu tố hắc bạch song long cũng đừng mơ xuyên qua tiên linh thạch đặt chân và rừng rơi. Lão Trần Toàn thấy thế cục trước mắt, thở ra một hơi. Kế đó, Lão cùng hai vị tông sư là Trần Kiên và Minh Lượng, sải bước xuyên qua thân ảnh của Triệu Tiến đạo trưởng bước ra khỏi trận pháp. Bấy giờ bọn hắc giáo mới giật mình nhận ra Triệu Tiến kia vốn dĩ chỉ là hư ảnh, thực chất lão không ở đây. Hắn đâu, lão già đó đâu? Vô diện mặc dù đang chiến đấu cùng Đinh Long nhưng vẫn nhận biết được sự thay đổi. vừa nhận ra Triệu Tiến kia chỉ là hư ảnh, hắn dít lên. Trần Toàn thượng sư khẽ nhìn ra rồi chỉ nói hai chữ trong trận kế đó nhún người lao lên Bằng tâm phất trần trong tay vẽ lên không trung một chữ chấn nhanh chóng áp thẳng tới mặt của vạn yêu chi vương thuồng luồng bên kia vô diện ngơ ngác một hồi nghĩ ra điều gì ánh mắt khiếp sợ không lẽ không gian hư vô của tên linh thành kia thực sự thực sự tồn tại lão già đó là không lừa ta hắc giáo nghe thấy những lời của vô diện thì nhớ mày Nàng phất tay hóa giải đạo văn của lão Trần Toàn Sau đó hướng vô diện hỏi hắn Có biết cách tiến nhập vào không gian hư vô của tiên linh thạch hay không Được vô diện gật đầu hắc giao vui sướng Nàng suy đoán không gian hư vô kia Là thứ che đậy lối vào của huyền linh dị giới Nghị thoáng qua hắc giao từ bỏ công kích lão Trần Toàn Lập tức phi thân về phía vô diện Muốn hắn đem nàng tiến nhập vào trong không gian Nàng biết triệu tiến đạo trưởng Chính là ở mắt trận Một khi giết chết Lão, không gian kia cũng biến mất, lối vào dị giới sẽ một lần nữa mở ra. Thế nhưng ý nghĩ của hắc Giao đã sớm bị Lão Trần Toàn đoán trước, nhanh như cắt, Lão xông lên chặn đường hắc Giao. Phất Trần quét ngang, phóng ra một cỗ linh lực cường đại, bên trong ẩn chứa thuần dương chi khí, dũng mãnh ngăn lại đường đi. Một cơn chấn động qua đi, váy mỏng của hắc Giao khẽ động, cước bộ cũng sững lại, nàng đưa mắt có chút bất ngờ nhìn Trần Toàn Thượng Sư. Là hóa linh cấp bậc Bên cạnh nàng Bọn Thượng Thanh Phái đảng ác chiến Cùng với Trần Kiên Đạo Trưởng Và Minh Lượng Thiền Sư Nghe thấy bốn chữ này Thì động tác kết ấn trên tay ngưng chạy Cả đám liếc mắt Không thể tin nổi Nhìn về phía Lão Trần Toàn Duy nhất chỉ có Mã Lân là vẫn điềm tĩnh, Dường như Lão cũng đã nhận ra điều này từ sớm Lại nói về cấp bậc của Đại Sư Đại Việt cùng với Hoa Hạ Pháp Sư Đại Việt chia là Hạ Sư Trung Sư Đại Sư Thượng sư, tôn sư, hóa linh Cuối cùng là hóa thần Còn pháp sư hoa hạ thì chia ra là Đạo đồng, phương sĩ, chân nhân Thiên sư, địa tiên, linh tiên Và thượng tiên Tuy tên gọi có phần khác nhau Nhưng tu vi cấp bậc thì tương đương Có chăng những cấp bậc chia ra là hạ Trung, đỉnh Để phân ra sự tham thấu huyền cơ Của những cá nhân Trong mỗi cấp bậc mà thôi Hiện tại giới huyền môn Hay còn gọi danh xưng Lão Trần Toàn Là Trần Toàn Thượng Sư Nhưng thực chất Lão đã đạt đến cấp bậc hóa linh đỉnh phong Chỉ kém một bước nữa Là Lão có thể chân chính Khám phá vào đại đạo Để đạt đến cấp bậc hóa thần Là cấp bậc trong truyền thuyết Với cấp bậc hiện tại của Lão Đến cả tiên yêu gặp phải Cũng không thể chạy trốn Thực lực biến thái đến như vậy Thử hỏi làm sao mà hứa chu Thôi liệt không kinh khiếp cho được Ở bên kia Lão Trần Toàn bây giờ làm gì còn dáng vẻ Của một lão bất tử nghịch ngợ Hay quậy phá lúc trước Mà bây giờ ánh mắt của lão Trần Toàn đã sắc lạnh Trong đôi mắt ấy hừng hực lên chiến ý Cũng hực lên một ánh nhìn Dường như có thể xuyên thấu tất cả Ánh nhìn của một kẻ Chuẩn bị bước chân vào cảnh giới hóa thần Một kẻ sắp sửa đứng lên trên đỉnh Thậm chí Có thể sánh ngang với thần linh Đó là sự đáng sợ Của cảnh giới hóa thần của Đại Việt Lão Trần Toàn nhếch miệng cười Đoạn hai tay của lão vung lên Theo những vũ cảnh kỳ diệu Đám pháp sư của phương Bắc Vừa nhìn thấy thì dùng mình Lắp bắp Đó Đó, đó là Là vũ hóa thần tiên Không thể nào Hắn hắn chưa đạt đến hóa thần Tại sao lại có thể đạt Lại lại biết được vũ hóa thần tiên Lão Trần Toàn không đáp Khuôn mặt lạnh lùng Bàn tay vẫn vẽ lên những vũ cảnh kỳ diệt Vô cùng đáng sợ Lập tức bọn họ cảm giác Không gian quanh đây dường như vặn vẹo Biến đổi Khi mọi thứ mở đi Chỉ còn lại thân ảnh của yêu vương thùm luồng và lão trần toàn hay còn gọi là trần toàn thượng sư là cây cổ thụ đang chống đỡ toàn bộ huyền môn của đại việt trong trận đánh này Hết tập 27. Trận chiến này rất kịch liệt. Đã có người ngã xuống. Tam Giang nhất quán à, có bốn cây trụ cột. Là cha con nhà Trương Bá cùng với Trương Năng Đại Sư và hai huynh đệ nhà Nguyễn Binh và Nguyễn Bá. Đúng không ạ? Thì cũng đều đã ngã xuống cả rồi. Nguyễn Bình mặc dù lúc trước hèn nhát như thế nhưng cũng đã sẵn sàng tuẫn đạo để bảo vệ chính nghĩa rồi. Cũng, cũng đã ngã xuống rồi. Thế... Coi như là Tam Giang Nhất Quán từ giờ đã mất hết toàn bộ chủ cột. Không biết lớp trẻ sau này ra sao. Thế nhưng trận chiến trước mắt thì nó sẽ còn rất là căng thẳng. Chúng ta sẽ cùng xem xem như thế nào. Hãy nhớ để lại comment của các bạn về cảm xúc về tập truyện này. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón tập tiếp theo.